các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net gì cho con bú này đến bây giờ thì tôi hét lên bà bà bà ta hỏi em tôi ra người đàn bà thả cái vú xuống lại một lần nữa đưa tay ra hiệu cho tôi im lặng bà ấy cho tay ra khỏi cửa sổ móc vào trong cái túi áo bà ấy đang mặc rồi xòe bàn tay trong ấy có đầy kẹo dơ về phía tôi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 chống hai tay xuống đất mà bò tóc dài loạ xõa chấm xuống mặt đất vừa đi bà ta vừa lôi hai cái vú thề lè ra khỏi xong cửa nhưng cái vú cứ dài mãi dài mãi rồi biến mất theo bóng dáng người đàn bà quái dị người đàn bà vừa biến mất thì con bé ngân gạo khóc mẹ tôi vội vàng chạy ra mở cửa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 đi bộ sang hẳn bên nhà bà quên để hỏi chuyện bởi vì nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio chấm